Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một chữ diệt to lớn, chữ diệt kia ẩn hiện bạch khí cùng với huyết khí nồng đầm, rất nhanh ập xuống đỉnh đầu của huyết thiềm thử. Mà thấy một kích này khó tránh, huyết thiềm thử nhét mặt dữ tợn ngừa cổ gào thét, nỗi đàn yêu vương từ trong miệng phun ra, đối với chữ diệt to lớn kia không ngừng đối kháng. Chấp mề bất ngộ. Trần toàn toàn thượng sư hừ lạnh cái đó có chân nhảy lên đem chữ diệt kia mạnh mẽ ấn xuống. Thành âm vỡ vụn trong đêm, chỉ thấy nội đan đen kịt của huyết thiểm tử bắt đầu xuất hiện. Những vết rạn nứt bạch quang từ chữ diệt thông qua vết nứt kia không ngừng thẩm nhập vào trong nội đan, đem yêu khí cương đại vi trong không ngừng tiêu tiêu. Cảm nhận được hơi thở của tử vong đang cận kề, huyết thiểm tử toàn thân run lên bần bật. Trên trong thân thể của hắn những đầu nọc nọc không ngừng theo lỗ nhỏ trên da thịt lao ra, đem kết giới mai rùa của quỷ nương ăn mòn. Lão già kia nhanh lên đi, ta sắp không thể giữ nổi nữa. Quỷ nương cảm nhận được bức bách to lớn đang áp lên kết giới, miệng hướng Trần Toàn Thượng Sư nói ra như quát. Trần Toàn Thượng Sư nghe thấy tất thảy nhưng sự gắng gượng của Huệ Thiểm Thư trước lần danh sinh tử thực sự là khủng bố. Lâm mặc dù đã dốc toàn lực nhưng không thể trong chốc lát mà đánh nát được nội đan. Các người xem yêu vương là phế vật, muốn giết liền giết được hay sao? Khuyết Tiềm Từ hai mắt lộ ra hung quang, giờ phút này hắn cũng chẳng còn gì để mất, cái điên cuồng của một yêu vương khiến thực lực của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Tuy rằng không thể quy đao giết chết phụ phụ Trần Toàn, nhưng để đào tẩu vẫn là có thể. Nghe khi những lời kia vừa dứt thì toàn thân của Huệ Thiểm Thự phát quang đại thịnh, tỏa ra một cỗ yêu lực hùng hậu, đem cái giới mài rùa của Quỷ Nương chấn nát. Kế đó hắn vươn tay nắm lấy nội đan của chính mình ra sức bóp chặt. Một tiếng chấn động đỉnh tai nhất ốc vang lên, đem Quỷ Nương cùng trên toàn thượng sư đánh bay ra ngoài. Bản thân của Huệ Thiểm Thự cũng phải thôn phệ, toàn thân lắc lư tựa hồ muốn ngã quỳ. Thế nhưng ngay lúc hắn làm sao có thể chậm trễ? Bản năng cầu sinh khiến huyết tiềm từ gắng gượng đứng lên, dồn tất thảy yêu lực còn sót lại trong cơ thể. Tức tốc phi thân qua phía của Mã Lân, đem lão nằm ở trong tay hướng phía ngoài đại trận mà lao đi như tên bắn. Tức chết ta rồi, còn cốc ghẻ hối tối dù ngươi chạy tới đâu chẳng nữa, chân toàn ta cũng nhất định tìm ra ngươi, nhất định sẽ khiến cho ngươi thần hồn cầu diệt muôn đời lầm cốc nhái. Trần Toàn Thượng Sư bị một kích liều chết của Huệ Thiểm Thư đánh bay ngã lăn trên mặt đất, bây giờ mới bò dậy, hướng theo phía bóng lưng của hắn mà chùi bới. Quỷ nương thì lão tức giận ho hét thì đi đến bên ăn ổi. Huệ Thiểm Thư kia sau này lại diệt, trước mắt ông nên dành sức để tâm tới độ tôn của mình thì hơn. Nói đoạn Quỷ Đường hướng mắt về phía của Trưng Phong đang điều tức hồi phục, Cách vị trí của hắn không xa, Sương Cuồng đang tham lam làm hấp thu bạch khí. Bờ dáng nhàn nhã của hắn cứ như không để pháp sư nhân loại trước mắt vào mắt. Trần Chiến trước mắt cảm cò, bà lão ta thật có lỗi với bà khi bị tịch lâu như vậy. Giờ là lúc nào rồi ông còn nói ra mấy lời đó, chỉ cần vượt qua kiếp nạn lần này, ta và ông Chu Du Thiên Hà an phận tuổi già. Màn đối đáp như là chim non tiêu tít của hai lão nhân kết thúc, cũng là lúc mà cả hai sóng vai đứng bên cạnh Trưng Phong. Tiêu Tử dưỡng thương thật thật tốt, chân chín này đã thành người gánh vác. Trần Toàn thượng sư liếc mắt nhận ra tằm đạo khí thể của đạo Phật âm dương đang ngày một nồng đậm, thì khẽ mỉm cười nói: "Là biết Trưng Phong sắp khôi phục chân nên kêu gọi quy nương tiến lên, bởi kích phòng thủ hữu hiệu nhất." chính là tính công. Hai người biết rõ nếu như Sương Cuồng ra tay với Trường Phong lúc này thì tiểu tử kia khẳng định phải chết. Yêu Vương hóa linh cảnh giới, các ngươi tới để nằm mạng sao? Cái đó còn xem thường cô ta vớt những ngươi có thể lấy được hay không đã. Trần Đoàn Thường Sư lãnh đạm nói, kẻ đó vung vậy phất trần quất tới mặt của Sương Cuồng. Quy nương ở một bên cũng vung linh quải trượng Toàn lực một kích nhắm đỉnh đầu của sưng cuồng hạ xuống. Đĩnh chứng thế tấn công như vũ bão của phu phụ Trần Toàn, sưng cuồng kia chẳng mấy mấy kinh sợ. Từ trên thân thể của hắn dây leo cấp tốc vươn lên, hình thành một vòng tròn bảo hộ. Đem Để... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net